Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em về trước nhé Không, chỉ mình anh thôi Mí Lâm biểu ý Cô lắc đầu quẩy quẩy cuống quýt Như thế Kenvin sẽ nghe thấy lời mời mọc Mà chạy tới đòi tham dự Quân mặt Mỹ Lâm giờ chuyển sang tái đi Và vẻ tội nghiệp của cô khiến Bách mát cười Anh thấy Mỹ Lâm đáng yêu biết bảo Dường như cô vẫn chưa hết lo lắng Về sự Bách sẽ hiểu nhầm Mà nghĩ sai về cô và Kenvin Để chứng minh là mình không hề quý bực bội nào khác mày cố gắng cười rộng hết mang tài Và làm ra vẻ trịnh trọng Được rồi Anh nhận lời mời này Rồi cất kỹ vào tủ khóa lại Sợ như đâu sáng mai nó lại bị ai lấy đi mất Mị Lâm cũng đùa lại Rủ nụ cười còn gửi ra Yên chí Em không thay đổi ý kiến đâu Dạ gì Mà để cái gái hơi đẹp trai ấy Đến nhà cô gái xinh đẹp nào đó ăn tối chứ Đâu đâu? Cô gái xinh đẹp đó đâu? Bên lại vợ chơi trò chơi có nhít quen thuộc. Anh ngó quanh, vẻ cuốn quyết tìm kiếm. Rồi ra đó kêu lên mượn giữ. À đi rồi. Đôi mắt nhìn thằng Mị Mị Lâm say đắm. Nụ cười tôi tươi giói nhường trốn cho vẻ si mê khở khảo. Đến thẫn thờ của gái si tình. Mị Lâm thường ngày hoạt ngôn là thế. Mà giờ lời lẽ của cô dường như biến sạch. Cô ngại ngộng làng sang chuyện khác. Thôi anh về đi kẹo lánh. Em cũng phải chạy vào siêu thị một chút đấy. Vừa rồi em hẹn bạn nào ở đấy. Bách buộc hỏi rồi lập tức hối hận vì câu hỏi có vẻ hơi tỏng mạch và sổ sàng vào mình. Anh đâu đã gặp người bạn nào của My Lâm. Nếu cô có nói tên thì cũng chắc anh chẳng biết gì. Không hả My Lâm lại có bé lung tung bạn ấy. À ư... Kenbin nói không chính xác Chỉ là em hẹn của bạn đồng nghiệp Và tòa soạn qua đây Bạn mới công việc thôi Xong bài giường như chỉ để hỏi đó Theo cách kiếm chuyện làm quả tầm chí anh mãi vui phơi phới Vì lời mời đặc biệt của Mị Lâm Nên thậm chí còn không nhận ra rằng Cô đang co giò trước giò rồi chiếc áo len mỏng manh màu xanh là Được cô mời đến nhà ăn tối Hẳn Bách phải là nhân vật đặc biệt và thân thiết lắm Khác gì cô đã chính thức coi Bách là bạn trai của mình Anh vội hỏi thêm trước khi chào 15 giờ về Anh sẽ mang theo một chai rượu Mà ba mẹ em thích uống loại gì nhỉ vàng ăn đỏ hay rượu mạnh Không Ngày mai ba mẹ em không có nhà Ba mẹ đi du lịch tránh trời rét ở Bali rồi bà ba em mắc bệnh tiểu đường Hệ miễn dịch kém Nên cứ mùa này lại ho dữ dội Di chuyển đến vùng ấm áp Thì đỡ hơn cho ông Bạch không phải Đang đi xe Mà như bây bỏng trên đỉnh Everest Và anh vẫn còn đang bỏng bệnh Trong cảm giác tuyệt rượu ấy Đến tận bây giờ Tối nay Bạch cũng vẫn sẽ mang tới Một chai rượu vàng Và một bó hoa hồng Họ sẽ cùng ăn tối với uống rượu vang Trong căn hộ ấm cúng của Mỹ Lâm Bạch đã mơ tới một ngày Họ sẽ luôn Có những bữa ăn tối như thế Không chỉ một lần mà ngày nào cũng như vậy Mì Lâm nấu ăn rất ngon Và Bách sẽ về nhà sớm hơn vào mỗi tối Chỉ để thưởng thức mùi thơm nghi ngút khói Và ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp thân thương Đang dàng dỡ chờ đợi Họ sẽ cùng chạy tập thể dục vào buổi sáng Rồi hôn chào tạm biệt để đi làm Sẽ vui sớm gặp lại nhau lúc chiều ta Và nắm chặt tay nhau khi màn đêm buông xuống Trong có câu chuyện dài bất tận Và cả những nụ hôn hòa lẫn vào giấc mơ Bách cứ dòng rồi trong cõi mộng như vậy Cho đến tận lúc Anh đang đứng trước cửa nhà mới giật mình bừng tỉnh Anh lan ngày thường bắn tanh Giờ càng yên mắng Trong một trưa mùa đông u hắn An chừng bà tàn nhâm cũng đang ngủ trưa Bách giòn rén mở khóa cửa từ vào nhà Phòng khách và nhà bếp tối ong Nhưng Bách ngại bật đẹp Anh khẽ khàng mở cửa phòng bà Tam nhầm Chỉ để xem mọi thứ có ổn không Mẹ anh đang ngoài 70 Và điều Bách sợ nhất luôn là những chuyến đi công tác đẳng đẳng Hoặc thậm chí Cả lúc ban ngày khi đang bùi mặt với đống giấy tờ, tài liệu và cơ quan Anh sẽ phải nhận cuộc gọi từ một người lạ mặt Và cái người đó nhắc đến bà tan nhâm Với giọng gấp gấp, khác thường Khi đứng trước một bệnh nhân đang cần cấp cứu như mọi người già khác, dù khỏe mạnh đến đầu, bà Tam Dâm cũng không tránh khỏi một số triệu chứng liên quan đến tim, huyết áp. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net